Có bóng ba đang người dân nông, nông thôn Gương mặt đen nghện ngồi mặt lúc à này, hai người là đào đào mà làm này làm giành dài m gốm gốm chậm mặt không nói, tâm làm gốm, không tranh giành thế sự. Hôm này, tường gốm mắt Một người người Nhưng giữ lòng người không không tường người đụng thủng Có hai người dựng trong Lên lén Luôn lại l kiên nhiên niên quan chấn vẫn nói Truyền tranh nay nhìn nhau thanh tuổi Ba hai Ba ta hai tay, đưa sát sự trì trẻ thế đột bị bước dài tới đó Có vệ này tức đại nương vừa k h ắ c xong chữ trên vỏ cây thanh niên này đội một cái nón chúc t r ụ c đầu người ở trong phòng vẫn đang mang nón vốn là không nhiều lúc dân toàn thôn đều chuyển sang trồng trọt chăn nuôi ba người này vẫn làm gốm thực sự là không hợp thời Tức đại nương viết xong thì quay người lại. Người trẻ tuổi toàn ta Tức Thành ngật ngật tiền Cô học của đại đợi đầu đại đáp Đền Đền lại lại người Người Rồi mới nói Phải niên nhiêu Hai nương xong nàng hoàn nhà nương nón bao quay quay quán làm t c đại nương h ơ i ngẩn ra, thấy thiếu thường nhận thấy giá tiền giá biết nhận quá này rẻ, không biết tại sao chống đại nương lại nương k ô không n đền. Bỗng nhiên lại nghe một thanh âm nói.、Giá、tiền không đúng. Trong mắt của tức đại nương thoáng qua một tia vui mừng.、Vậy、người g Giá chịu của tức qua tiêu vui đại lại một âm mắt một m Vậy bao nhiêu? n Chỉ thấy h c ú nhân nhường ra một đường ngành đ ó một người t r u n g n i ê n tới mặt mày trắng không giàu mặt đỏ thấm giống như là một trưởng lão khó tính lại giống như là một thương nhân giàu có gian m a n h chính là đào thành người năm đó một mình khai phá ra đào đào chấn lượng.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 h đào thành đột nhiên ngừng lại y lại chật quay người hai mắt sáng bừng nhìn ở trên người của thích thiếu thường đức o Thành chưa từng t chưa chính h nhìn Thương, ông Thích Thiếu lúc ông ta cất lúc bước đại i cũng l chưa hề quay đầu. Vậy nương h n ông ta giống như con lưng, đang nhất cửa nhất động g ta mắt Thích Thiếu sau lưu ư cửa của ý bỗng nhiên rất cảm kích đối với đào thanh thích thiếu thường ở trong kiếp nạn cho dù là một người kiên cường nhưng ở cảnh cô lập không cứu viện rất cần sự cổ vũ và khích lệ Ông chính là Đạo Thành. Đạo Thành lại ung dụng nói. Phương viên mấy trăm giảm, chỉ có một mình ta họ đào tên Thành. chỉ có họ là lại đào Đạo Đạo trăm một ta dặm, mấy ý trong lời nói của ông ta tựa hồ chỉ là một cái tên đào thanh bình phàm một khi ông ta đã dùng thì không có ai dám dùng lại tức đại nương vừa vuốt tóc vừa cười Ta biết trước thanh, tên trên trong một tên Thành thì ít nhất Bất xuất trong trên một quang quang giang ai quang quang sau giang có Lúc cũng có chung. cái càng chỉ cần Bắc cũng có chỉ còn lại có bình gọi gọi minh. minh minh Kinh minh người giúp người khi hiện lại đến ông không ông không dùng dùng nhưng này, lớn quán này đúng đây đào đỡ. lâm lâm, hồ, phạm, hồ hồ là là là là là mà mà má má dám Má má ở ở võ võ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 Thích Thiếu Thương trọng nói, Thì kính nói ra lúc à Đào Thành nhà tam thi nhìn Thích Thiếu Thương từng nghe qua danh hiệu của Lão Phu sao? Thích Thiếu Thương tôi Tô Thiện Mật tạo một tử trong tù rồi ý mạnh chiếm điền thạch qua danh của sao Gia an Mai cha của Mai Gia của Mai Gia mệnh mã mưu Đêm năm mạnh chiếm nhân nhìn nghe hiệu Phu Chính huyền châu cho Nhân phản họ đại rồi nói Người Đại Rồi điền cửu Đức cũng con bức Con đệ bọn đã Lão đáp dâu l Vụ đó án này không có ai dám làm ngài thấy không vừa mắt một đêm liền giết chết chín huỳnh đệ của tôi g a Mắt của thích thiếu thương của Chín huyền bừng nóng. đào ệ tổ g i tinh thông kiểu vô liên h vô à n thành r ậ n công võ ám k í được đ chân hết cuộc cung hết truyền o ác kiếm, tổ t g sảng. n ư vượt đường n ngại bên nhà yến, g mà mà đào, thiết đi. ở bạt l ú c quay trở về, đồ ă n vẫn còn n chưa g u ộ i Đại、Nường、nói, Tức thực đó Nường sự là một con h u kiểu y ệ n ân kiều rất i lý. Đào t h h cũng có là một chút thần khí hào hùng năm xưa đúng là chuyện này ân k i ử u rất khoái ý y l ấ y tiếp tục nhưng bất quá người có biết vì sao lại gọi là tam thi cửu mệnh hay không Bởi ba bọn ba bị bình tội kia ai Ngài giết lại ngài giết、Lưu、thi thể thì sợ lấy phiền、phức. Liên phải thi vì Vì vậy vứt vàng thì thì Chín Có cũng chọc chúng chết tặc cậu cảm chết chắc phức cho cá ăn. Đào thanh lễ trầm giọng. Cho cá ăn thì không có、Dùng、nước hóa thi thành nước chuyện huynh phạm không Không thấy Ghê Nghĩ thể thanh không hóa thành tên ná tên quan tên tên quan xuống sông ăn rọng ăn Dùng truy Sáu trêu Sáu Lưu lấy đệ Đào Đó tô sát rớt trầm ra là là là là lễ là một dám sợ Y lệ cười lại. Vậy Lệ lạnh cười cái c nhưng h mà ế tổ của chính huyền đ tống ô Tô Thị ta bất Thì ta Ta tù Tức t Nhưng chính chuyện phải Ai của Đại nương lại nói là làm cũng cũng Lực đoán đúng này Nương đó vào quá làm mà làm vì lượng sang lại dựa vào lực lượng của hoàng kim lân cáo tội trạng của ngài người bị phán tội danh mưu phản nếu như không phải là năm đó hai vị huynh đệ kết nghĩa lúc mà ngài xông pha trong võ lâm mạo hiểm cứu ngài ra vậy thì chỉ sợ giờ... Vì v ậ y cao kê huyết, vi áp lại nhìn a bất Y lại thích thiếu thường tức đại nường nói bọn họ chính là muốn ta giúp đỡ các người Ta cũng l à muốn thanh ì m các c người giúp đỡ ú n g t k h ô g giúp cần đỡ t í c cao h thiếu thường đột nhiên đột Đại rộng nương lại đây nhiều、rồi. Cũng nên lên đường trừng h thanh i Đào lấy chừng mắt nhìn chàng người biết người đang nói gì chứ Ta đang cáo từ lấy cười lạnh. người có thể tới đâu thích thiếu thường lại đáp thiên hạ này rộng lớn nơi nào không thể tới hiện tại các người đã là thiên hạ tùy lớn nhưng mà không thể nào dung thân được y nói từng câu chúng ta không giúp người thiên hạ này cũng không có ai có thể giúp được người đâu Thích thiếu thương Thịnh tình Tại tâm thiên thân thì ta Ta ta thăng tức thì chết ta hạ hạ lính Nhưng hạ không không không phải chăm chăm nhìn chàng、có、chi khí、lắm. Nhưng cúi của các cầu Còn cần Có mặc lại người nơi người giúp lại đại nương thì sao? Người đi chết, Lại dung nương này sống nữa nàng gì lắm sao mà mà Đào Vậy kệ sợ thích thiếu thường hướng t ứ cúi đại nương nói, Đại nương, lưu lại đây. Bọn họ chủ yếu là bắt đại đã định lại nói. lời giấc thiếu nương nương, nàng Bọn nương ngắt lời của chàng. Huỳnh quên ước định bọn ta hay sao? Sống cùng sống, chết cùng lưu ước thường là hãy họ chủ hay chết chết. Thích yếu trùy bắt Tức của ta. ta sao? đầu tự đại nương nhẹ giọng nói với đào thanh ta hiểu ý của ông lúc này tịnh không phải là bọn ta xính cường không cầu người giúp mà là chàng ấy thấy ông tránh họa tới đây kiến lập gia viên không muốn liên lụy Không không nhân nhị Thì minh quang n già, có ca có láo vi má y Hay là đặc à là là Mà là muốn giúp bọn họ. Bây giờ người hài o thanh ta Ta chuyện Chính chuyện họ không phải họ chứ của của bọn bọn muốn người muốn bọn người lòng Vì vậy Bây Y các giúp giúp giờ rồi đ biệt tôn kính cao Kỳ huyết vì vậy xưng là lão nhân già thích thiếu thương lại cười khổ đào thành lệ ạ i cười nói、Trên、giang hồ này không phải là người thiếu ta chữ tình, thì ta sẽ thiếu người chữ tình. Đây giống thôi chữ chữ Thích như thương Người Trên này không tình tình nợ tình mà trả tình ta Thì ta trả thiếu lại thốt người nói cũng hồ là là mà mà lại sẽ Đây đúng Đào thành lại vỗ mạnh lên vai không bị thương của thích thiếu thường chúng ta trước hết hãy nghiên cứu một chút làm sao đối phó lại đại địch trước mắt nhưng ông biết ta là người truy bắt bọn ông biết ai là người truy bắt bọn ta không đào thành l ạ i hơi ngẩn ra đ ừ n g n h i ta không biết ta chỉ tiếp được mệnh lệnh của lão nhân gia một khi đợi người tới đây đánh vỡ đồ gốm viết chữ trên gốc cây lập tức hoàng bọn họ đến địa phương g i nhất i ể m hộ cho bọn họ đào vòng ta tùy thông không minh bạch nhưng mà ta vẫn có thể bức thích c h ạ y chủ và tức thành chủ chạy vào trong đường cùng nghĩ nhất định là không hề đơn giản đâu Thích tiểu thường thở dài một thời. một tên thôn dần chạy tới. chỉ không Hắn nhiên, chạy có dài giản. lại Nào đơn Bỗng dần là là... người đó lại càng đáp ngắn gọn vâng rồi lập tức quay người chạy đi mất đào thanh lại tiếp tục hỏi thích cứu thường g i ữ c ù n là kẻ nào bố nhiên có một người nói chính là ta Đào t h người h nhìn h n tới, c nhân cũng là nghe theo nhìn tới, không nào, theo lúc là l tới, biết từ lúc nào, sau n chống nhân đến Màn nhưng không chính n g g của cái đó một rất quái. quái kiệu. kiệu lại kỳ Kỳ dày, là ư này không i kiệu, người. Hai người người. ê n Thành thần k sau chỉ có trước, chỉ có sắc phía h ba một Đào biến động. Người động. không phải ở cửa c h ấ n người trong k i ệ u đáp cửa c h ấ n chỉ là cố ý bày bố nghi trận mà thôi đào thành nói người là muốn bắt hai người này người trong k i ệ u đáp người có biết ta vì sao chỉ có ba người khiêng k i ệ u không người khiên kiệu trong h tư đã bị ta giết. t Người đã k i ệ u lại nói hắn làm người k h i ê n k i ệ u cho ta đã một m ư ờ i tám năm nay rồi lần này hắn chết Ta tài. Thành trong quan cũng bực hắn khiêng nói. Bằng lại phải bởi nói, hiếu trong kiểu hữu vì mà Đào s a ra o không đứng nói đây mà c h Cho u y ệ n mặt ọ i người biết hiệu đi. lại ai? Ngươi biết từng chân xuống bẩn. còn không chưa tự Ta Ta ta rõ rõ chỗ đạp sao? Sau dơ là m của đào thành đột nhiên đại biến người là là n g ư ơ i người trong kiểu nói Chính trước, năm là ta. 13 năm trước, ta đã đích thân bắt vào trong đào thanh kinh hồn chưa định Giống trung Nhưng tinh lại hãi muốn như toàn thần là lực tập trung tinh thần, nhưng lại bị sự bị sợ đào á n thường lớn tiếng Chuyện ở đây, Người h chí Thích thiếu bạt ý của của y đây ở đ đào, đào chấn hoàn chấn thanh o à là n k ô n liên g q u Ta c ỉ là đỏ i Người này cùng với Liêu Đại Nhân có một đoạn cổ sự. Các người xin ngang này cùng Nhân đoạn nhiên、đào、thanh qua Đào có cổ Các cứ đ một tự sự mặt lại quát lên không được y lớn tiếng nói người không thể đi được nói xong k h u a mạnh hai nắm tay đám người đó bắt trước y tự y phục bạt xuất bình khí thích thiếu thường lại nói nói h chuyện này không Thành ư n này liên quan gì đấy đến ông n g gì cái Đào lại Ai nói không liên quan? Y lại hét lên. Ta phải thay Lưu đại Nhân liên quan lên người quy án Nói lại Lưu Đại quy Ta bắt được vừa d ấ t lời tài đột nhiên nắm một quả đại thiết trùy toàn lực đập lên trên đầu của thích thiếu thương thích thiếu thương đột nhiên bị tập kích liền thất kinh nhưng phản ứng của chàng rất nhanh bỗng nhiên d ù n người lại tránh ra khỏi một đòn đào t h à n h đánh chật một chiêu đột nhiên cả thân thể giống như là một con cá quấy đuôi vọt ra khỏi mặt nước trong c h ớ p mắt lướt ở trên không trung Thiết trùy quét ngang đến chiếc kiệu. Cùng lúc sau, 16, người a sau n đến Cùng g chiếc lúc kiệu trong h h Bình khí đều đánh thẳng vào 2 người khiên a n người đằng kiệu đều t vào ư ớ c Chuyện chuyển tốc lúc thần Thì này biến à ra đ t h a h v ù n ra nắm đấm, Chính đấm ám hiệu phát độc Chiếc phát hiệu phát là giả kiệu đã vỡ Uy lực thiết lại rất lớn. Người trong kiệu, trước h i ế t t lại lớn rất n g ờ i kiệu trong t r ư lúc bị kiệu bị hủy đã bay người ra sau kiệu sau kiệu là một mình lưu lục mũi chân của lưu độc phòng khé điểm lên trên vai của lưu lục đã rút ra một thanh cổ kiếm màu xanh sau lưng của hắn lúc đào thanh đến sau kiệu là đa loáng lên trước kiệu lúc đào thanh vác đại thiết trì đuổi lên trên trước kiệu m ộ ư ơ i bảy hán tử phát động công kích trước kiệu đều đã bị yện điểm ngã ngã ở trên gốm bùn nhão r ê n rì và lăn lộn muốn dùng kiếm đả thương người không khó nhưng mà muốn dùng kiếm để chế trụ người mà không đả thương người thì rất khó hà huống là một mươi bảy m ư ơ i tám người mà một mươi bảy m ư ơ i tám người này lại là đệ tử một tay mà đào thanh dạy dỗ t ạ m thi kiểu mệnh m á q u a n g m i n h ngày đó thống lĩnh hắc tiễn bị kinh Giành động triều giá, hiện tại Tuy đã biến thành thành chấn đã đào Tuy tiểu ở h ư n g mà y l u ô n tin tự mấy được ệ tử này của y, dù có thể chống lại một này chống quân cũng y của có Dù lại đội đ Nhưng quân này dưới Lưu đội Độc tay của lưu Độc phong Lại không chịu nổi một kích. Lúc nổi thiếu không kích chịu thích này, thương và tức một và đang ạ i biến nương Ngày đã mất u khi vừa phát vừa đ ộ công kích Y đứng ã lưu lại hai tên thân tín, mang thích thiếu hai thân thích Mang tên tín thương t và c đại ư ơ n rời đi、lưu、Độc、phong、đang đứng Lưu Phong ở trên người của lam tàm và chù tứ hoành kiếm nhìn y thập phần kiêu ngạo lão chỉ nói đúng một câu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 Nơi này không dơ trường h ể tả, t muốn bắt hai phạm phải đảo đó do là độc ngũ đi trì b và n lưu thế thể không thiết h nào, nào việc thương lục mỗi một kẻ khiêng một chân của lưu độc phong rơi chân chạy liền làm tàu cũng nhanh chóng theo sau bọn họ đều quyết chi báo cử cho vân đại cạnh cái chuồng h e o chỉ còn lại có đào thành đang ngay n g ố c đứng đó ngẩn ngơ nhìn, nhìn nửa đoạn thuyết chi trong tay hết t r ư ờ n g thâm làm già k i ể m đích hán tử đào thành lại đột nhiên xuất thủ thích thiếu t h ư ờ n g và tức đại nương định ra tay tường t r ợ liền có hai người tiến tới kéo bọn họ đi một người nói n h ị vị xin đi mau mục tiêu của địch đại nhân là nhắm vào nhì ị vị vị với và vùng đó đi Đào được đây đại có phó nói có Một m hết thôi thể Thích tiểu thường tức biết khuyên họ hai chạy qua vùng bùn lầy Trên ứng diện nương bạn bùn Các cục Cả giả ở lý n bùn Nhưng mà chỉ là một lòng tìm đường trốn chạy. Dọc đường được 4, người tiếp ứng Thích thường h chỉ chạy Thích lấm le là đất mà một tìm được tiếp tiểu Dọc vị ừ a sau đào đã đắc đ Ngày tẩu thể trí Nhất kiều cảm chẳng có thể đắc trí phục khái n h phải là bao đ á p những bằng hữu mạo hiểm cứu trợ mình trong lúc nguy hữu hiểm Cứu mạo lúc trợ Chạy đến m ộ trong chiếc áo, cạnh nhiên hai giấy người đi áo Ao dơ lò mủ Đột t ư thương ớ c cục Thích chân xuống thiếu nhận Liên dừng hán tử Hai ra ở đ lò mổ có hai người nhảy ra một người quát lên Họ h t í chính họ chạy h tức Các c người chạy đâu、chính、thị lý lý nhị cùng với chủ tứ thích thiếu thương lại nổi giận các người muốn bắt ta vậy tại sao lại làm hại cho kẻ vô tội Tứ đáp, Chúng ta từ bờ ao nhảy ra một mươi một m ư ơ i hai người vung đao tấn công lý và chu lý nhị một mình ứng phó với cả đám chu tứ khổ chiến với tức đại nương thích tiếu thường áp sát Quát vàng với chủ tứ gầm lên lao bổ về phía chàng đột nhiên bà đạo bạch quang cắm thẳng vợ lưng, hồng vào lưng hông và tiểu phúc của chủ tứ cùng lúc tiếng hú giận dữ vang vọng tiếng hú của lưu độc phong trường ngũ cùng với liều lục đang cóng ông tới chủ tứ toàn thân vặn vẹo Cục xuống đoạn trên khí, ở trên lớp ba ù n thường lạnh lòng, đất. thấy Thích tiểu bốt chỉ h cói i mắt của lưu đạo ộ nộ, c cực Cái chết của phong phát phẫn phần ánh không phật. áo sáng rung lên Vân gió tả ra kỳ mà đ i với cùng chú tứ đều là d chàng trực như này gián, gián tiếp tiếp tay. Này, rất ra Mối kiểu đậm. quả sâu bạch a đ o b ạ quang kia chia ra làm ba hướng t ừ thể nội của chu tứ rút lại quay về phía ba người ba người đều đội nón sẫm màu che mặt như mảnh lưng hổ eo gấu thuộc nhóm hán tử tinh tráng ba điểm bạch quang được ba sợi vô tình ngân ti tì điều khiển kích chúng liên quay về phía tay của người sử dụng đ ó vốn là ba tên từng đòi tức đại nương tiền bồi thường ở trấn khẩu lưu được phong hít sâu một hơi cố áp chế n ộ hỏa liều lục lại đau lòng lão già chúng nó i dễ chết tứ cả làm t ạ m lại không nói gì định hùng hổ xông tới lưu được phong quát không được vọng động làm t ạ m lại dừng ngay tức đại nương cùng với lý nhị cũng đã từng dừng tay lưu được phong lại giết dọc được rồi người của hách đến công tử đã tới điếu thì câu nguyệt và kim phong còn che đậy nỗi gì Bà ba và Tài Tài Hán nhẫn, hạ, Thì thứ hai, hạ, thứ khẽ hạ, Mạnh Phong những vái nón xuống gương rắn kiên cường Người tiên quyền Trương Người vòng Công Tử cất tay, mặt cuột tay Trầm ra Đẩy gỡ giỏi đầu lộ lại lại ôm Điếu Người đến Điếu Nguyệt cùng hà giàn tam kiệt bái kiến là, là, là, là tiểu hầu gia có quyền thế danh vị nhất định hòa giàn tam kiệt là tay cứu của thích thiếu thương và tức đài nương khẳng định là do y sai khiến Tàm Kiệt cắt đứt với hệ chẳng quan qua Y, lưu à không muốn chủ chứng muốn xung đột diện n tử đột với ờ i i trong ề Tàm Kiệt, chiếu theo củ võ mà hành sự, không tuần theo mà lâm không chiếu gia củ quốc hành pháp. quý quỳ Lưu võ sự, được phong từ qua hai v à i vế nhưng mà đ ã trải ra nhất rất nhiều sóng gió mấy năm nay luôn trông chân giữa hai phe phó thừa tướng và gia cát tiên sinh lúc nào cũng hết mực cẩn thận việc truy đuổi t h i ế t thiếu thương nếu như không phải là thánh thượng hạ chỉ bản thân của ông ta cũng là chỉ muốn đi tìm cho r a nguyên nhân cái chết của lý huyền y quyết không nhúng tài vào trong vụ án nhức đầu này đương nhiên ông hiểu ý của hoa gian tam kiệt ông là cũng không muốn sức thêm kiểu địch cho nên gật đầu Được tức h chủ ô i giữa ta và các người Giết Đây là và ẩn oán các ta t đại nương lại trượt lên tiếng thủ hạ của người ra tay giết ngay cả hai thương dân thì sao lẽ nào đó không phải là nhân mạng sao lý nhị nổi giận chúng giúp không phạm triều đình đi về trong đó đ à o vong vốn là đáng chết lắm rồi tức đại nương cười lạnh à vậy chẳng trách được Các người trầm h h thì khác Phong í c Có cương Lục giết người vậy thì giết có khác gì cường Người Lục phong lại t vậy đạo Độc rộng、Lý、Nhị vừa nãy dùng nhất kiểu thần nê để giết hai người、đó. Người giết Lý hai vừa kiểu Để đó câu ó ra tay hay tay phất một tên Lấy không Nhị Lý mũi màu nguyệt nói y nói thật trừng điếu thị lại chêm vào y vẫn còn chưa ra tay mạnh kim phong lại khẳng định người ra tay đã chết rồi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 bất quá họ thích và họ tức kia giết thủ hạ của ta ta là phải ra tay bắt chúng về quỳ hắn các người không có được sen vào Hòa nhìn Họ phụ mệnh hắc nhiệm thích thiếu thường Không cho chạm hai cho Định chiến Hà thủ giết chết lực, tứ ngay. Liệu phong họ thực họ không Mạnh phong ngay da cay ai của giàn người gừng càng càng công nương người giết ngay đừng kiệt với đại Liệu nổi kim lại nói và vào vào là làm lên Đến trần nên muốn bọn họ đừng có sen vào, quả thực là bọn tạm tử tức tờ tóc tốc tốc quyết tru tứ ké vệ Vậy trượt Quả Quả bảo lực độc có vụ để lưu đại nhân nghe nói công tử lưu cảnh nhà ngài là bộ thuộc của hách đ i n h công tử hết sức có tài cán cùng với tiền đồ công tử rất là muốn bẩm tấu thánh t h ư ợ n g phong quan cho y vậy không biết đại nhân có ý kiến gì không Lưu lạnh lý. lại lắm, Lưu bộ Thần quả nhiên là được người tư Đậu giấu muốn khuyên quan điếu đáng đáng, để Phong hợp phát nhạt. không Cảnh Nhi thăng không chức không khác thăng thì Hay Thần nhiên con kiến. xứng tiến, xứng cũng Trừng ngón công phân minh. Ta tất mất Ta tài. tay có cái. ý dự vào dờ quả Bộ Nhưng mà bất quá, lưu động t h ầ n phong của các tiên đức n Thần g tử biết cao vọng trọng nhưng mà lúc nhàn rỗi cung phòng nhã liều tỉnh khắp kinh thành Ông đã trầm ừ n nữ tử sắc nghệ song toàn tên là Mộng Mộng, hết sức tình, nhưng mà nàng ta giữ thân như ngọc, không để ý đến lão bộ đầu danh động g gặp giữ một mà bộ tử hết ta t vị sắc sức lão là xì để đầu ý i biết ề u đình này. Ông vẫn không t sắc. Sao? r công nguyệt đã đại cười. Công cho lòng là muốn hoàn thành mỹ nhân cho đại nhân, tử một mỹ là vậy không biết ý của đại tứ ý của ngờ h như thế h â n nào? n Được o Liệu p lại trượt nói. Ngươi miệng. trượt Trầm nhưng Công Nguyệt không n quá là dẻo ông ta nói như vậy s ử r ố t một hồi lưu i đ ư ợ c p h o n g mới ung dùng nói tiếp nếu thực sự là một việc tốt đẹp ạ ở trên đời bất tất cướng cầu cứ để cho thuận theo tự nhiên mí ý của công tử xin cho lão phu đa tạng ô n ta nhấn mạnh từng từ bắt thiệp thi nguyệt quyết tay thì quyết thì tùy tục trên hai ai can nhau sao Giang của nhấn mạnh muốn này Không công Phong nhìn nếu như người dúng Phong Cùng người Giang nhập Dùng phương Phu chỉ Phải Hồ Hồ Phu pháp Hồ Kim lại Lão là Lưu là là Lão lực lý Điếu quả được có được việc và kẻ Vậy vậy đó ra để xử、lý. ai cố nhúng tay đành phải giết chết tiếng sấm đì đùng sắc trời dần dần sầm lại h ò a gian tàm kiệt lại thở dài một hơi t r ư ờ n g điếu thị nói lưu đại nhân kỳ thực là không ai muốn đối địch với ngài lưu đ ộ phong bình tĩnh lão p h ù biết điều đó mạnh kim phong lại thêm vào địch nhân của ngài hiếm kẻ chiến thắng được lưu đ ộ phong cao cao tại thượng lại ung dùng đương nhiên chồng công nguyệt lại thở dài nhưng đáng tiếc bọn đại hạ không có được chọn lựa dứt lời lam tàm ở đằng sau hô lên kinh hãi lưu được p h o n g quay phát lại thấy cường đào của đào thanh kề lên trên lưng của lam tàm đào đào c h ấ n vốn có rất nhiều đường tắt mà đào thanh lại là người thông thuộc hơn hết ngày sát n à lưu được p h o n g ngoái lại tàm kiệt đồng thời phát động công kích cả ba cùng nhau vùng tay trên không bừng nở ra ba đoá hoa giống như trong kỳ tích hoa trắng nở ra vô cùng mỹ lệ trong vẻ đẹp huyến hoặc ẩn chứa sát cơ kinh nhân hai đoá hoa cùng vào trong trường ngũ và liên lương lục còn có còn lại xoay nở với lưu đ ộ c phong bọn họ là muốn đối phó với lưu đ ộ c phong biện pháp duy nhất là đánh gã hai thủ hạ c ố n g ông buộc ông phải đơn thần tác chiến ở trong hoàn cảnh bất lợi sự đời là như vậy cơ sở chống lưng cho một người gục ngã y dù lợi hại đến mấy cũng khó lòng mà thoát thân đối địch quyết không thể nào nhân từ đối địch mà nhân từ v ậ y có khác nào tàn khốc với chính mình Lưu Độc phong quay mặt lại, l nhưng quay xuống, đàn chéo nhau Độc đàn chậm chéo Phong hai sông trên tay ra mặt mà kiếm rút hai đoá hoa trắng đã bị đánh bật lại trùng lên trên đầu của trầm công nguyệt và trương điếu t h ì đoạn ông ngưỡng người rất nhanh s o n g kiếm giao nhau trong một tiếng hất hôn nốt đoá hoa trắng còn lại đó là một cây đào hình đoá hoa chuối đào có gắn dây xích rất nhỏ dính lên với tay của mạnh kim phong s o n g kiếm của lưu đ ư c phong cắt mạnh nhưng mà sợi dây này không đứt mạnh kim phong vặn lại hai tay dùng lực kéo mạnh thân mình búng lên giống như con chim cắt ăn đêm tình cảnh giống như điện quang hòa thạch trong tay của trường ngũ cùng với liều lục đột nhiên là có thêm chửi thủ đâm vào trong thượng thân của mạnh kim phong mạnh kim phong tuy có thể dùng ngân liền để quấn lấy liều lục phong nhưng mà bản thân đã bị liêu lục xé toang lồng ngực trượt lại tăng tăng hai tiếng Chủy thủ ở trong tay của trương Ngũ cùng h thủ ủ của y tay trong Trương ở Ngũ c với lúc i kiếm liều kim ề u lục l Chính hắc bạch độc chủy cho bị thị đánh đã đánh để sống trong phòng Ông không thể nào để cho mạnh kim phòng mất mạng. Cùng thủ. thể rớt. rớt tay mất đó sóng kiếm của ông đã đánh rớt c h ủ y thủ cổ của ông bị ngân liền quấn lấy sòng đào của trương điếu t thì... h i trầm công nguyệt cũng đã xạ tới và đáng sợ hơn đào thành đã nhanh chóng phòng bế huyện đạo của lam tàm vùng cường đào vút tới bổ mạnh vào lưng của ông thân hình y nhiễm không ít nước mưa ở trên không mưa đang đổ xuống dày mịt một đ a o này dốc toàn lực quyết không để cho lưu đốc phong sống sót bọn họ đều biết chỉ cần ông vẫn còn cơ hội phản kích không có ai có thể sống được quy củ xưa nay ở trên giang hồ vẫn là hoặc người hoặc ta tất cả sẽ chết kẻ khác chết đương nhiên là hay hơn mà lúc đó ở trên người của lưu đốc phong đã bị ngân ti c u ố n chặt s ó n g kim ế cũng vừa lúc dùng lên để đánh b a y vũ khí của bộ hạ cường đào của đào thành b ổ n g a y vào lưng của ông hoa đào của trường đ i ế u thì cầm c â u n g u y ệ t đã nở bừng trước ngực mưa rơi ào ào khiến cho lưu độc phong xưa nay ưa sạch sẽ cũng đã ướt nhẹp tóc mài không mở nổi mắt chợt âm một tiếng điện quang sáng chói khiến cho đất trời trắng xóa đào thanh đã bị hất bay đi trên mình của y máu tuôn ra như suối y cảm thấy sợ hãi dù rằng năm xưa bị giam trong lao cha hỏi y cũng chưa bao giờ từng sợ hãi như vậy y không sợ thủ t h ư ơ n g lúc còn làm tướng quân tung hoàng trên giang hồ còn thường thế như thế nào mà y chưa từng bị chưa bao giờ như lần này Y lại chẳng hiểu chẳng vì sao mạnh ì n thương, vết thương nặng nhẹ như thế nào, h thọ thế h vết kim phong vốn lướt đến sau lưng của lưu độc phong chở bị một cỗ đại lực hất văng xuống đất thành ra lại ở trước mặt của lưu độc phong y lại cảm giác lưng của mình rát bỏng đồng thời phát hiện ra hai h u y n h đệ kết bái đang l o ạ n quạng lùi lại Trừng đối i lại ế u câu nguyệt thì tay. ôm chầm ngực, bỡ v n bốn n g ư ờ này, bọn thượng họ chiếm hết thế phương ò n n g h n trong nháy mắt, cục diện biến đổi, cả bốn người cùng nhau g mà mắt, ở t h cục cả đổi, bị ư Đối phương vẫn cầm s o n g kiếm ở trong mưa nhìn bọn họ c ơ a hồ là không c o i bốn người này ra gì chỉ khác một điểm liệu đ ộ c phong không đứng ở trên vai của t r ư ơ n g ngũ và liêu lục ông đan đáp xuống đất đang đứng chân dưới đất đứng trong cơn mưa ông đan chéo vào hai thanh kiếm đứng ở trong vũng bùn đất dưới trời mưa như chút Hết t r ư ờ n giao Cự nhân tế đào g thủ mới được một hiệp tứ đại cao thủ t r ư ờ n g điếu thì trầm công nguyệt mạnh kim phong đào thanh. đào thanh đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn thụ thương hai chân của lưu đ ư c phong sau cùng cũng là đứng xuống đất một hiệp này hung hiểm vô cùng y phục của lưu đ ư c phong ướt súng dáng vẻ nhếch nhác ông đứng ở trước trùng châu t r ư ờ n g ngũ và lưu lục đứng hai bên giao thủ một chiêu nhưng mà bốn người đều minh bạch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 Lông là là Lưu lên lộ lần không không vô Sông Ông Ông hồng, người người quản sinh tử, dù có là bậc nhân tài hay không, Nhưng mà tình nghĩa cao cả đó vốn vô cùng đáng thanh Phong bên Vùng ngực lộ ra chống hoác. Ông nhất định thương nương không nào hận gọi họ thể khác hay hai hoác thủ ông đã để thích thiếu và tức đẩy nương thoát thể cho Họ được đó Đào đi Độc đã để đẩy đi được để đi có có bậc cao cả của tức tài kiếm rơi hai mà mà và tử Một tử quát xuất một Quyết thoát thứ sĩ vì vừa quý Dù ra lần ông đã từng đáp ứng với bốn với đối phương rằng họ chỉ cần chạy thoát đến ba lần sẽ không đuổi bắt nữa Ông p h á thích i đuổi hai người này phiền đời. phiền dưới ệ n này lớn hơn tất cả những lần mà đã gặp được trong、đời. Ông không muốn phiền hà thêm nữa. Ông đứng trong vũng bùn, chân chân tuột, y phục cũng ướt súng. Quả thực không thể nào nữa. ra trị tất thêm tuột, ướt thực thể ướt thêm t đã được Quả hà hà phục gặp mà y cả thiếu thương và tức đại nương mà cất bước ông sẽ phi thân đuổi theo nếu như bốn người này ngăn chặn tất nhiên là phải chết rồi h ắ n g tính nhưng thích thiếu thương và tức đại nương không chạy ngược lại hai người tiến tới chia ra tả hữu liên hợp với hòa gian tam kiệt và đào thanh bạn họ vốn là người cùng một trận tuyến Thích thiếu thương tức đại nương hiểu rằng đó là cơ hội tốt nhất thoát. biết tử chết. nhiệt huyết, thảm nhiệt huyết hiểu hội cho họ chạy họ hán chặn, hậu Họ khốn khổ, nguy nan, bó buộc và thảm hại, không hề họ lạnh. cơ cũng cả cũng con cũng có buộc của đại liều người người, đi nguội quả nguy bầu nương rằng bọn bọn rằng bốn này mạng ngăn bốn vong, nan, bọn và Và và và là là là đào làm đó bó sẽ sẽ dù nhiệt huyết có bị c ó i đời đen bạc này làm cho phai nhạt thì bốn hán tử này cũng sẽ phải đốt lại sáu người cùng nhau thụ thương sáu lại đấu trí kịch liệt sáu người sau món bình khí cùng một lòng đối địch với lưu đ ộ c phong đến bây giờ lưu đ ộ c phong đã bắt cả ngàn người chưa từng gặp phải loại đấu trí hừng hực như vậy song kiếm của ông c h ậ p lại tả hữu hợp nhất thành một cây kiếm trường ngũ cùng với l ư u lục tự hồ hơi hoảng sợ trường ngũ lại thầm nhắc lão già. l ư u lục lại chỉ chỉ vào vai của mình xin mời lão già. cùng lúc đó trận chiến bùng nổ sáu người phe thích t i ứ u thương chưa kịp hành động nguyên nhân dẫn phát đến từ m á y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 m ũ i thường này chỉ còn l ạ i một đoạn nhưng mà thương thế vẫn không giảm đâm thẳng tới bạch quang lóe ra giống như sấm xét lưu đ ộ ợ c phong lùi lại một bước cắt đứt thêm một đoạn thường nữa cây thường này chỉ còn lại cây cán sắt nhưng mà thương kình không giảm mà đã trở nên nhanh hơn rất nhiều cán thường thủy chung chỉ còn cách ngực ư của lưu độc phong không quá nửa thốn hắc mang lóe lên sáng hơn cả bạch quang hắc mang này xuất phát ra từ cây hắc kiếm ở bên tay trái của lưu độc phong cán thường lại bị cắt đứt một đoạn nhưng mà vẫn đâm vào ông xong kiếm đàn chéo cán thương đứt thêm một đoạn chỉ còn lại có không đầy nửa thước nhưng người cầm cán thương này kiên định vô cùng cán thương không hề biến đổi mục tiêu vẫn là ngực ngực của lưu độc p h o n g phảng phất nhát đầm này không có trúng ngực của ông quyết không thu hồi bạch kiếm lại đầm ra nữa nhát kiếm không quét xéo mà là đâm thẳng kiếm đầm thẳng vào trong lõi cán thương chảy ra làm đôi cán t h ư ơ n g bị hủy nhưng mà người cầm thương đã chuyển thành ngọn chỉ ngón giữa c ò n lại gõ vào trong ngực của lưu độc phòng trước ngực của ông chợt có thêm một vật lưỡi thành ra hắc kiếm ngón tay gõ lên trên thần kiếm cốp một tiếng chỉ lực búng chúng sống kiếm l i ề u được phong ngửa mặt phun ra máu đồng thời người mới tới tùng cước đá ra trúng cây bạch kiếm của ông nước bẩn văng tùng tóe trúng cả mặt của ông hòa lẫn với máu tay phải của l i ề u được phong vụt kiếm cổ tay rung động trộm được ngón giữa của đối phương người đó toàn lực tấn công ngón giữa chưa rút về đã gầm lên một tiếng chém một đạo quang giống như là điện quang bổ xuống, hung điện, điện, nhanh nhân nhân chân, đỏ, dữ, giống như điện hăng hơn điện, mạnh hơn điện, cũng hơn điện. là và và bổ cả cả mẽ m ộ thần cựu n â n thượng nhận đề nhìn h như thẳng, nhìn ụ c đúc, đóc tóc trên sắt dịt, xuất người giống đang đứng giận mái mái đào. đào dậm ôm dự, dữ Y lại ư u độc Đào phòng. thần l dài mạnh giống như là quân nữ t ử sử dụng nhưng mà một nhát đao vừa rồi cả về tốc độ hay là hung hãn đều hơn xa cả t h i ể m điện xuất xong một đào y thu hồi lại ngay không xuất đào tiếp nhát đào gom hết cả công lực bình sinh trước khi xuất đào y đã trai giới tắm gội thắp hương cầu k h ấ n một đào này xuất ra khiến cho nguyên khí đại thường hồi lâu vẫn chưa thể nào phục nguyên được uy lực của nhát đào này chấn nhếp lòng người vậy kết quả thì sao Hảo pháp phong hiện, không chém nhát chưa chém Nhát nhân thế Chỉ chém đào Đào toàn đào vào đào đào đào được đầu đủ để chém đầu đã để này quát Lưu lên lực lại là Lực lâu quang tiêu cựu mục của của Còn của của ông ông ông này trượt rút tay Một tay tụ mà Cựu có được cơ c nhân hoàn toàn là do người dùng Hồng Anh Thương tấn hội đó do là ông tạo trò. lại ư u Độc Phong rút tay lùi l đào quăng c hỏi é lén, m Một là ngón áp út, một Một mà máu, một dụng cục ngón ngón ngón người tấn công của ông. Một đào này tấn công tinh nhiều người, nhưng mà cũng chỉ khiến cho lưu Phong thổ máu, một ngón、tay. Ông hai chỉ cho thổ h tay. tay của của tay. lại út, đứt Độc là là lực Lưu đào áp áp bố vì, cự nhân la bàn cổ sao cự nhân không đáp người đối diện với lưu đ ộ c phong đứng ở trong mưa ngọn thương gãy đồi ngón giữa tay trái đứt rời Tà áo ướt súng nhưng mà vẫn đượm khí chất cao quý, tạo mà áo cao cho nhưng đượm súng vẫn khí quý, y là cự nhân tế đào la bàn cổ người đương nhiên là chủ nhân của y hách lên xuân thủy tức đại nương vừa thấy lên lỗi ra vẻ vui mừng công tử đã tới rồi hách lên xuân thủy không nhìn n à n g mà bình tĩnh nhìn thích thiếu thương đứng bên cạnh nàng ta đã tới tức đại nương nói thiếp đã từng công tử không tới nữa hách lên xuân thủy đáp lúc đại nương khó khăn đương nhiên ta sẽ tới tức đại nương nói công tử vẫn là nhớ việc trước kia hách lên xuân thủy đáp từng chút một đều ở trong tim ta ta không quên được cùng lúc đó bà khói đ à o phủ ở trên nóc đã chế trụ được trường ngũ cùng với lưu lục lưu được c Phong lại t r t tiếng lên h á h Hách Thủy lên lên công tử. Hách lên Sơn tử á đ phong Lưu Lưu đầu bộ Đục p lại nói Công trượt ử đến bằng nhúng chẳng cứu hữu Mới vào t o n vùng n g ớ c đục Nhưng n g hạ chỉ phải bắt cho bắt bằng được lên o p h h ấ tiếng định h là p ả chấp hành một ngón tay c o i như là công bằng rồi công tử h ã y mang m ư ờ i thủ hạ của người đ i đi lão phua sẽ không truy cứu Hách Thủy Thần Phụ tình hai chục phận, hạ nhi Phong Hách còn của cắt con cũng liền lại Liêu Luận là lại Liêu lại Lá nói Gia Ngài giao bối tại điệt Ngài Xuân năm nay nữa Phong lại cắt ngang là con trai cũng vô dụng liền Xuân Thủy cười, từ từ bạt kiếm. Kiếm bên hồng, trai Thủy Từ thúy bạt nạm Bộ và vô vỏ và Vậy、được. vậy đào đã Đầu mềm kiếm Kiếm không cười được, lời từ Kim phỉ sẽ liệu được phong thở dài kỳ thực người hạ tất hát liên xuân thủy nhìn tức đại nương một lần rồi lại chuyên tâm thành ý bà kiếm dâng ngang ngực không hề hối hận liệu được phong nói công tử không hối hận lão phu sẽ không khuyên nữa được kết thúc hát liên xuân thủy lại ngây người kết thúc cái gì liệu được phong nói lão phu đứt một ngón tay chỉ còn một tay cầm kiếm các vị có thêm năm người thích ủ hạ thiếu t h ư ờ n g đương nhiên là minh bạch hàm ý của ông ông sẽ toàn lực xuất thủ thích nào người sinh cho khác Liên lại Xuân Huỳnh thiếu c h thường nghe nói lúc mình và tức đại nương chia tay h á c liên xuân thủy là kẻ theo đuổi nàng giáo diết nhất y vốn là thiếu niên đắc t r í sợ này là bậc, bậc nổi danh trong các vương tôn công tử ôm hùng tâm tráng trí chàng bé nói p h ả hãy coi như là tận tình tận nghĩa còn lại xin hãy để tại hạ tự quyết Hát Thủy cười nhạt. Nếu Tài hạ là Huynh, ách không nói như vậy đâu. Việc này không chỉ Huynh nhúng như Hạ như Hạ không thì không lạnh Hiện Huynh thật Như thì chúng ta mới bớt chảy máu, chết ít người hơn, đỡ được sát nghiệp. Tài tức Tài Tài tiếp. tại ta bớt ít Liên là là liên là lùng làm cười nói Việc Đại coi việc rồi. Giống nói việc Đại đi mới người nên Xuân Nếu này quan đến Nương. Nàng cũng quản, cũng cùng này, Nương đâu. sau của vậy Y vậy cả được. được đưa mà vào sẽ sát đỡ xa. máu, lưu được phong nói đến nước này khó lòng ngăn chặn máu chảy được người khó mà tránh khỏi cái chết nhưng vẫn không c h ạ y thoát được đâu tức đại n ư ơ n g nói vậy vì sao bọn ta lại phải chạy hắc liên xuân thủ nhìn nàng với vẻ mặt yêu thương lại nói vậy tại sao chúng ta lại không hợp lực mà giết chết lão liều được phong bật cười được các vị cứ tiến lên mà giết ta thích thiếu thường lại nói lưu được phong xưa n à y tại hạ kính trọng ông là một danh mộ chấp chính cùng pháp c ô n mình Hiện sinh ông Xin g phải bách tại quyết tử do ông bức đ ừ n g trách ta Lưu đ c p h o n nói Chúng g thành a ai sống trên này ở t đời được làm Mấy e o đúng ý của mình Ngay mình ý của cả cây kiếm của kiếm m ta c ò k ô n g có l à m chủ được Người g i ế t chết còn Chỉ các hận không ta Ta còn gì oán hận. Chỉ sợ không ai trong ai oán n gì sợ số m ư ờ i chín đệ tử được cao cây huyết cử tới cả hát liên xuân thủy và cự nhân la bàn cổ h ò a gian tam kiệt cùng với ba khói đao phủ v y c h ặ t lưu đ ư c phong giữa màn mưa trùng trùng một mình lưu được phong vào một lưỡi kiếm cánh t à i t h ụ thương đưa vào trong vạt áo thần sắc lẫm liệt Hết Hết phút khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh nhé. hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Giang Bổ, Phần nghịch Thủy Hàn. trường. tập trên tạm biệt, trong tập Tứ rằng người giời mong Đừng quên đăng Annie Giang Giờ gặp mọi mới video vui dõi lại Đại đã để có của của vẻ ký Bổ,